Trần Ninh xoa tay, mau đi đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của vợ tôi. Điền Trờ vội vàng để nên nói, vâng, thưa thiếu tướng. Đội quân đặc chủng Mạnh Nông đến nhanh đi cũng nhanh. Đám người của Tiêu Diệt Dương toàn bộ đã bị bộ đội đặc chủng Mạnh Nông bắt đi. Gia đình người chủ trọ cũng được đi đến bệnh viện chữa trị. Đến cả những vũng máu ở trên nền đất. Cửa bị đá hỏng, toàn bộ đều được sửa lý gọn gàng trong khoảng một thời gian vô cùng ngắn. Trần Linh bình tĩnh đi lên đầu. Về đến trên tầng 2, Tống Sinh Đình đang non hắng. Vừa rồi cô không nhìn được, đang tính xuống dưới xem có chuyện gì không ngờ rằng Trần Ninh đã đi đến nơi rồi. Cô liên tục lại hỏi Trần Ninh xảy ra chuyện gì vậy? Em thấy ở dưới nhà có rất nhiều xe quân đội đến, bộ đội đều đến cả. Trần Ninh nhàn nhạt nên nói, à, một nhóm xã hội đen đến đánh đập và phá quán nhà trọ. Lực lượng đặc chủng gần đó đã đến rồi, bây giờ bọn côn đồ đã bị bắt đi rồi, không sao cả đâu. Lúc này thì Tống Xứng Đình mới yên tâm, không nhịn được nên hỏi không thể tin được thành phố này chị an lại loạn tới như vậy Trần Ninh cười nỉ nói anh vẫn thấy tốt mà may là binh sĩ đến giải quyết kịp thời Tống Diên Đình cũng gật đầu đúng vậy đêm khuya biệt thự nhà họ Tiêu Tiêu ló ra ngồi trên chiếc ghế trưởng môn ở trong phòng khách với sắc mặt xanh mét khó coi trong phòng khách ngoài những người quan trọng nhà họ Tiêu còn có cả Mezu Takashi người của Nhật Bản Tiêu nó ra nhìn ngồi nhà họ Tiêu phấn nộn liền nói: Không có ai giải thích với tôi. Dấu cục lời có chuyện gì xảy ra hả? Trên địa bàn Tiêu gia chúng ta Tiêu Diệt Dương và cả thập tam thái bảo lại còn có cả ba áo trắng đen liền tự dưng biến mất sao? Mấy người nhà họ Tiêu nhìn nhau, không ai có thể trả lời được, bởi vì bọn họ cũng không biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là Tiêu Diệt Dương đã dẫn theo một nhóm thuộc hạ đi tìm Trần Ninh xả giận. Nhưng mà một không có trả về, như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Giờ mà thực lực của Tiêu gia bọn họ, vậy mà lại không thể tra ra được rằng Tiêu Diệt Dương và đám người kia đã đi đâu. Tiêu Đào Gia phấn nộ nhìn nói: Các người, các người, các người làm tôi quá thất vọng rồi. Trong lúc mọi người đang ở trong nhà họ Tiêu hoảng loạn, thì ở ngoài cửa đột nhiên có một người đàn ông trung niên. Mặc áo khoác đen cùng cả mấy người tùy tùng đi vào Người đàn ông mặc áo khoác đen này Nớn tiếng để nói Bố Con biết em trai ở nơi nào rồi Bọn họ bị quân đội ở phương Nam bắt đi rồi Khi Tiêu lão già Và cả những người khác Nhìn thấy những người đàn ông mặc áo khoác đen Họ đều nộ ra một vẻ vui mừng Hóa ra người đàn ông này Chính là con trai của Tiêu lão già Tiêu kiến Khang Tiêu kiến Khang là thị trưởng của Thị Thành là nhân vật quan trọng của nhà họ Tiêu. Tiêu Lão Gia nhìn thấy con trai từ ở kinh thành về, vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng đứng dậy nhiệt đón. Kiến Khang, con trở về khi nào vậy? Tiêu Kiến Khang cười nỉm nói: bố à gần đây con nghỉ phép. Vừa hay biết rằng nhà có chuyện, vì vậy con đã liền quay về xem sao. Tiêu Lão Gia cười nỉm nói: con quay về là tốt rồi, con quay về là tốt rồi. Vậy Trần Anh. Chợ và thực lực của mình đã đành Lại còn dựa vào cả thiếu tướng Vương Đạo Phương năm lần bảy lượt đối đầu với nhà họ tiêu chúng ta Tối nay này còn đem cả quân đội bắt em hai của chúng ta đi Nếu như không phải rằng con quay về Bố không biết phải làm như thế nào đây Tiêu kiến căng cười nhẹ bình tĩnh để nói bố yên tâm con có một chút quan hệ Với cả tổng chỉ huy quân khu Giang Nam Lưu Trấn Bình Con vừa gọi điện thoại quân đội lập tức thả người hơn nữa còn chói cả trần ninh đem tới đây một cuộc điện thoại liên thẳng người còn đem cả trần ninh đến nhận tội ngay khi tiêu kiến khang nói ra đời này tất cả mọi người đều lập tức cổ vũ người nhà họ tiêu nhìn tới tiêu kiến khang đầy ngưỡng mộ tiêu lão gia lại càng tự hào hơn ngay cả miu takashi cũng đến chào hỏi một cách lịch sự chào anh tiêu trước đó thì ai ở trong nhà họ tiêu cũng muốn lấy nồng misutakashi nhưng mà bây giờ thì lại đến lượt tới misutakashi lấy nồng tiêu kiến khang trước lời chào của misutakashi tiêu kiến khang cũng chỉ cần đầu nhẹ mà thôi cho dù là cùng thân phận thị trường kinh thành của ông ta cũng được phơi phới ra ở đây cho dù là misutakashi là người đứng đầu tập đoàn nổi tiếng của nhật bản thì cũng không thể để ý tiêu ló ra cười híp mắt hỏi thăm con trai biết quân đội khi nào có thể bảo họ thả người không tiêu khấn khang cười niềm nói tiêu truyền chương trước này sống ở trong đung đũa đoán chừng đã bị bắt ăn không ngon ngủ không yên con liền gọi cho tướng quân lưu chiến bình quần chúng và cả misutagashi nghe vậy đều vô cùng đã mong đợi tiêu kiến khang nhận điện thoại từ trong tay của thư ký đích thân gọi điện cho số điện thoại riêng của lưu chiến bình lúc này lưu chiến bình chưa có ngủ Đang là chiếc cờ cùng với cả tham mưu Ngũ Quốc Quyền Nhìn thấy số điện thoại gọi đến Hiển thị là của Tiêu Kiến Càng Nưu Trấn Bình cũng không vội nghe máy Mà cười như không cười Nhìn tới Ngũ Quốc Quyền <cười> Tiêu Kiến Càng gọi điện thoại cho tôi rồi Ngũ Quốc Quyền nghịch quân cờ màu đen ở trong tay Cười nhìn nói Trước đây Trần Ninh động thủ với đường Bắc đầu Tôi biết ngay rằng Tiêu Sao và Trần Ninh Sớm muộn cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn mà Bây giờ Tiêu Kiến Căng đích thân gọi điện cho tướng quân. chắc đầu đoàn thời gian này, Tiêu Gia đã bị Trần Ninh chỉnh đốn cho không ít rồi. Tiêu Kiến Căng đã không nhìn được nữa, đành đích thân ra tay. Ngũ Quốc Quyền lại điện nói, Tiêu Gia lại là con rắn đầu đàn của phương Nam. Tướng quân người ngồi ở phương Nam, thường xuyên giao tiếp với người nhà họ Tiêu. Tiêu Kiến Căng còn là thị trưởng của Kinh Thành, ở trong thành phố có địa vị cao, không nên gây xích mính. Trần Ninh đã thiếu tướng bắc cảnh, Thân phận trong quân đội, phình quang, hiện ách, tướng quân và thiếu tướng tình cảm hỏi hợp cũng không thể đắc tội. Vì vậy thuộc hạ nghĩ rằng tướng quân không nên can thiệp vào việc này đã được rồi. Lưu Chiến Bình mỉm cười không có nói gì thêm, ấn nút nghe, nghe điện thoại của Tiêu Kiến Càng. Tiêu Kiến Càng và Lưu Chiến Bình có quen biết quan hệ cũng gọi là tạm được, vì vậy cũng sẽ không giấu giếm gì mà đầu nên nói luôn. Em trai hắn ta, Tiêu Diệt Sương bị Trần Ninh dùng quan hệ với quân đội bắt đi. Ông ta hy vọng Lưu Chiến Bình thả người và trừng phạt Trần Ninh. Lưu Chiến Bình cười nảy niên nói. Anh Tiêu à, chúng ta là quan hệ gì cơ chứ? Anh đưa ra ý kiến, tôi quyết định sẽ xử lý. Điện thoại của Tiêu Kiến Khang đang mở no ngay Những người ở xung quanh đều nghe rõ. Nghe thấy Lưu Chiến Bình nói, ai ai cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, vô cùng tự hào nhìn tới Tiêu Kiến Khang. Tiêu kiến Khang lại thấy Lưu Chấn Bình nà lẻ mặt mình như vậy, ông ta cũng vô cùng đắc ý. Nhưng mà vừa nói xong câu đó, Lưu Chấn Bình vội vàng bổ sung thêm một câu: Có điều chuyện này có chút khỏi khó giải quyết. Lô cười tự mãn ở trên mặt của Tiêu kiến Khang, lập tức đông cứng lại, khá cao mà để nghiệt hỏi: Lưu tướng quân à anh nói vậy là có ý gì? Lưu Chấn Bình lại giải thích: Quân đội Giang Nam thì tôi nói được, nhưng mà binh đoàn Bắc em trai của anh Tiêu Lại không thuộc quân đội của giang nam của tôi mà chính là thuộc quân đội bắc cảnh đó Tiêu kiến càng cao mày quân đội bắc cảnh sao có thể xuất hiện ở phương nam chúng ta Lưu chiến bình cười nảy nỉ nói là đến đây tham gia diễn tập anh biết Trần Ninh giải ngũ khỏi quân đội bắc cảnh hơn nữa quan hệ với Vương Đạo Vương rất tốt mà Tiêu gia sớm đã điều tra thân phận của Trần Ninh theo như tài liệu bọn họ điều tra ra được Trần Ninh trước đây là sĩ quan quân đội của Vương Đạo Phương. Sau khi giải ngũ, Thiếu tướng Vương Đạo Phương chăm sóc Trần Ninh rất cẩn thận. Trần Ninh ở Giang Nam mỗi lần gây chuyện đều là Vương Đạo Phương phái quân đến giúp đỡ Trần Ninh giải vây. Tiêu Khiến Khang điện nói, ý của Niu Tướng Quân là lần này quân đội Bắc Cảnh đang giúp đỡ Trần Ninh. Lưu Trấn Bình cười điện nói, đúng là như vậy đó, bắt em trai của anh là quân của Bắc Cảnh tôi chỉ quản được quân của giang nam vì vậy có hơi chút khó giải quyết rồi nếu như tôi động đến quân của bắc cảnh thiếu tướng bắc cảnh nhà người ta đó chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi muốn kiếm chuyện anh nghĩ có đúng không tiêu kiến khang lại liền nói nhưng mà trần ninh bắt em trai tôi trần ninh lại còn ánh thương mấy đồ đệ nhà họ tiêu chúng tôi chuyện này nhất định phải xử lý lưu chiến bình lại liền nói như vậy đi chuyện này tôi không có can thiệp tôi chỉ đảm bảo rằng Quân đội Giang Nam ở pheo trung đập Không có giúp bệnh nào cả, được không? Tiêu kiến khang nhũ mày điện hỏi Vậy Vương Đạo Phương Lưu Chiến Bình cười điện nói Vương Đạo Phương trước đây là người của Bắc Cảnh Bây giờ được điều đến Chiến Giang, Giang Nam Là thuộc hạ của tôi Tất cả thuộc hạ của tôi đều chắc không được Pháp Tham gia vào chuyện này Tiêu kiến khang nghe vậy, cười mãn nguyện Vương Đạo Phương Cũng không thể giúp Trần Ninh Vậy thì chỉ dựa vào quân đội Bắc Cảnh, còn con đến để tham dự diễn tập, có thể bảo vệ được Trần Ninh Ư. Ông ta cảm ơn New Trấn Bình, sau đó thì tìm cách liên lạc với cả chỉ huy Điền Trừ, chỉ huy quân đội Mạnh Nồng. Tiếp đó thì ông ta gọi điện thoại cho Điền Trừ, yêu cầu Điền Trừ thả người. Lúc này Điền Trừ vừa mới trói đám người của Tiêu Diệt Dương này, thấy điện thoại, có một số nào gọi đến, anh cao mày nhấn nghe. Điện thoại đã kết nối, từ ở điện thoại truyền đến một nói uy nghiêm. Tôi là thị trường Kinh Thành, Tiêu Kiến Khang Anh chính là chỉ huy quân đội Mãnh Nông, Thiếu tá Điền Trừ đó chứ Điền Trừ nghe thấy người nhà họ Tiêu, khóe miệng khơi nhếch lên thì hỏi Đúng vậy, có chuyện gì? Tiêu Kiến Khang chậm giọng liền nói Tôi vừa gọi điện thoại cho chỉ huy của quân đội Giang Nam, Tướng quân lưu chiến Bình Lưu Tướng quân nói rằng, việc em trai của tôi bị bắt không liên quan đến anh ta Có phải là quân đội của các anh từ phía Bắc đến tự ý bắt em trai tôi đi Điền trừ nên nói, um, có việc gì sao? Có chuyện gì sao? Tiêu kiến kháng trần tròn mắt, Không thể tin được. Tướng quân Niu Trấn Bình nói, Chuyện này với ông ta còn rất là lịch sự. Một thiếu tá nhỏ nhoi như điền trừ, Mà lại dám rẳng mạnh miệng, Nói chuyện với ông ta như thế sao? Người nhà họ tiêu, Cũng như là Mizu Takashi, Và cả đoàn tùy tùng đưa mắt nhìn nhau. Tiêu kiến kháng sắp mặt chầm xuống, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Hắn ta lệnh lùng nên nói, Có chuyện gì sao? <cười> các người đàm đoạn Tôi yêu cầu các người mau thả người Nếu không hậu quả tự chịu điền trừ tùy tiện liền nói Thả người không có cửa Trước khi Trần Ninh nói tha cho tiêu gia các người Nếu không thì đừng có mơ Mẹ kiếp Một tên thiếu tá còn con Mà lại kêu ngạo như thế Tiêu kiến càng Thái dương đột nhiên nhói lên tức giận liền nói Vì thiếu tá này Quân đội của cậu chỉ có 2.000 người Tiêu gia chúng tôi tùy tiện cũng cửa ra tới hai nghìn người. Lưu tướng Quân đã nói rằng sẽ không giúp các người đâu. Cầu có tin nhà họ Tiêu chúng tôi có thể đem cả quân đội của các người hạ gục không? Nên trừ cười này nói, tôi vẫn là câu nói đó. Trần Ninh nói thả người thì tôi sẽ thả người. Ông có chuyện thì nói với Trần Ninh đi. Nói xong điền trừ trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Kiến Khang cảm thấy rằng bị xúc phạm nặng nề, hay nói chính xác hơn là ông ta đã bị tát thẳng vào mặt. Lưu Trân Bình nói chuyện với anh ta, đèo khai khí. Điền trừ cái tên thiếu tá còn con này. Vậy mà lại có thể không cho ông ta trước mặt mũi nào. Vừa rồi ông ta còn khoe khoang với mọi người nói rằng. Nói quân đội, thả người. Thì đồng thời, chói trần ninh đem đến để trường phạt. Bây giờ Điền trừ không thèm để mặt ông ta. Tiêu kiến khang, cảm thấy da mặt như là phát hỏa. Tiêu niên thì mở miệng liền nói. Bác cả tên thiếu tá nhỏ này vậy mà đã không coi người ra gì rồi đúng vậy chuyện này đã phả vào mặt tiêu kiến càng chán chán tiêu kiến càng nhìn chăm chăm tới tiêu liên tiêu lão gia lại trách máu đây không phải chỗ cho một tên tiểu bối nói chuyện cút sang chỗ khác mặt của tiêu liên trắng bệch hốt hoảng nuốt ra khỏi phòng khách tiêu lão gia nhìn tới tiêu kiến càng con trai à thiếu tá điền chữ kia chắc là muốn bảo vệ trần ninh con nghĩ như thế nào Mọi người trong sảnh đều quay mặt nhìn tới Tiêu Kiến Căng. Tiêu Kiến Căng lại nhìn nói. Điền trừ này chắc đầu óc ngu suy rồi. Hắn ta không biết rằng sống chết ư. Trần Ninh chắc là biết việc này nghiêm trọng đi. Còn gọi điện cho Trần Ninh. Bắt hắn ta thả người. Còn nữa. Bắt hắn tự đến tìm Tiêu ra nhận tội. Tiêu ra cùng với cả mọi người. Thí nhau gần đầu cười nền nói. Tốt. Tiêu Kiến Căng rất nhanh. Đã tìm thấy số điện thoại của Trần Ninh. Sau đó đích thân gọi điện thoại cho Trần Ninh Chấn Ninh, tôi yêu cầu cậu lập tức thả em trai, tiêu diệt tên của tôi ra. Còn có cậu nữa, hãy mau đến tiêu gia quỳ xuống xin chịu tội. Nếu không thì. Trong nhà trọ cạnh hội Nguyệt Nhượng, Trần Ninh đang chuẩn bị cùng với Tống Sinh Đỉnh đi nghỉ ngơi. Nhận điện thoại của Tiêu Kiến Cang, anh không đợi được Tiêu Kiến Cang nói xong, trực tiếp lạnh lùng điện nói, cút. Nói xong, lập tức cúp điện thoại. Điều này như là giáng cho Tiêu Kiến Cang một phát tát vào mặt. Tiêu Kiến Cang không giữ được nữa. Người nhà họ Tiêu ai cũng nghe được lời của Trần Ninh Mọi người nhìn nhau Tiêu Lão gia cũng kinh ngạc liền nói Con trai à Tên Trần Ninh này sao có thể ngông cuồng như thế nhỉ Trên rán Tiêu kiến căng Lấm tấm mồ hôi Ông ta ngựa ngùng điện nói Chắc chắn là vừa rồi Con chưa nói ra danh tính của nhà mình Hắn ta không biết còn là ai Để con gọi lại cho hắn ta lần nữa Nói xong ông ta lại gọi điện thoại cho Trần Ninh Nghiêm túc lại điện nói Trần Ninh Tôi là thị trưởng kinh thành Tiêu Kiến Càng. Bây giờ tôi muốn cậu thả em trai tôi ra. Còn nữa, anh hãy đích thân đến đây, quỳ xuống xin lỗi. Nếu không thì hậu quả tự chịu. Trần Ninh vẫn là giọng nói lạnh nhạt như cũ. Bắt tôi quỳ xuống. Tiêu Kiến Càng à? Ông chưa xứng. cút nói xong lại ngắt điện thoại. Tiêu Kiến Càng cầm điện thoại, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ đứng hình ngay tại chỗ. Rõ ràng là một tên mặt lạnh nhưng mà lại giống như là ngày hẹn đóng bức mặt của ông ta đỏ bừng, mò hôi thì như mưa. Trần Ninh này đúng là không cho ông ta tí mặt mũi nào. trước mặt của nhà họ Tiêu với cả mặt của đám người Mizutakashi liền tát vào mặt hắn ta một cái như vậy. Tiêu Gia lúc này thì cũng ngơ người rồi nhẹ nói. còn trai, chúng ta sớm đã biết Trần Ninh ngạo mạn, chỉ không nghĩ rằng hắn ta lại kiêu ngạo đến mức này. bây giờ làm gì đây? về mặt Tiêu Kiến Cang không còn phong thái tinh anh như lúc mới bước vào cửa nữa xoay. ông ta trả lời nghiêm nghị. ông ta lạnh lùng liền nói: tôi sẽ gọi cho hắn ta một cuộc nữa. đây chỉ là lần cuối cùng và cũng là tối hậu thư. nói xong, ông ta cầm điện thoại lên một lần nữa lại gọi tới Trần Ninh. không lâu sau Trần Ninh lại đã nghe máy. tiếng kinh khăng lạnh lùng liền nói: Trần Ninh, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cậu. nếu như cậu không chân trọng. Đến lúc đó đừng có hối hận. Cho nên cười niềm nói. <cười> Từ trước đến nay, chỉ có tôi cho người khác cơ hội, không có người khác cho tôi cơ hội. Tiêu kiến Khang, ông muốn tôi thả người, muốn tôi quỳ xuống xin lỗi nhà họ tiêu các người. Điều đó là không thể. Nếu như họ họ tiêu, mấy người các người đồng ý xin lỗi, bồi thường cho tôi, tôi có thể cân nhắc, tha cho các người một mạng. Tiêu kiến Khang cố gắng đè nén cơn giận xuống. <cười> Người trẻ tuổi, đừng có mà kêu ngạo như thế. Tướng quân Nữ Trấn Bình đã biểu hiện rõ phương đạo phương lần này sẽ không giúp cậu. Giờ bà thiếu tá điện trừ và 2.000 binh sĩ của anh ta có thể bảo vệ cậu không? Cậu có tin chỉ cần một câu nói của tôi? Nhà họ tiêu chúng tôi có thể triệu tập được 20.000 người, giết sạch cậu và toàn bộ đám người điện trừ không? Trần Ninh cười lại để nói, tôi lại không tin đó Tiêu kiến khăng tức giận để nói, <cười> Được Xem ra Cậu không cần cơ hội cuối cùng Mà tôi cho rồi Vậy thì các cậu đợi đó đi thì... Nói xong Tiêu kiến khang lập tức tắt điện thoại Sau đó quay đầu nói với cả tiêu nó ra Bố Có thể trợ tập thủ hạ rồi Tiêu nó ra kinh ngạc Hoài nghi điện hỏi. Thật sự phải đồng thủ Tiêu kiến khang lạnh lùng điện nói Bọn họ dèo mừng không uống Lại thích uống rượu phạt Nếu như bọn họ đã không thả người Vậy thì chúng ta trực tiếp tập hợp 20.000 người giết sạch bọn chúng. Đến lúc đó, trói đám người Điền Trừ đem về Bắc Cảnh. Con nghĩ rằng Thiếu tướng Bắc Cảnh sẽ hiểu. Con Trần Ninh sau khi bắt được, giết chết không tha. Tiêu đỏ ra nó nắng liền nói. Nhưng mà Điền Trừ bọn họ có vũ khí đó. Tiêu Kiến Khang cười liền nói. Có vũ khí thì sao chứ? Bọn họ có gan dám nổ súng giết con ư? Bọn chúng dám giết sạch người nhà họ tiêu chúng ta sao? Con dám chắc rằng bọn chúng sẽ không dám nổ súng đâu. Đến lúc đó không dùng vũ khí Dùng tay chân Chúng ta 20.000 người đánh cho bọn chúng 2.000 người chẳng thể là Sẽ như ăn bánh sao nhà họ tiêu nghe vậy Ai ai cũng kích động Mitsu Takashi thì cũng hào hứng để nói Anh tiêu quả nhiên không bình thường Một khi ra tay Đã thủ đoạn xuất sắc rồi Đêm đó nhà họ tiêu bắt đầu sôi sục Tập hợp thuộc hạ và gạ đồ đệ sáng hôm sau, sau một đêm không ngừng tập hợp, cuối cùng cũng tập hợp đủ hai mươi không đồ đệ và thuộc hạ. Tiêu lão già và Tiêu Kiến Khẳng trực tiếp dẫn đầu đoàn người Misu Takashi làm hậu vệ, hùng hổ hồ đi về phía căn cứ quân sự đội máy nòng. Động tác lớn như vậy, Điền Trừ đương nhiên đã nhận được tin tức. Điền Trừ thì không hề chậm trễ gọi điện thoại cho Trần Ninh báo cáo tin tức này. Trần Ninh cũng tống chính Đình về đoàn người cao cấp của công ty Nam Thiên đang chuẩn bị tiếp tục thị sát cơ sở công trình của công ty nam thiên sau khi nghe điện thoại điền trừ điền trừ liên cười nói với cả tống sinh đình bà xã em cùng với bọn họ đi thị sát công trường đi anh có bạn đến chơi, anh đi tiếp đón một chút tống sinh đình không hoài nghi gần đầu liền nói nếu như em có bạn đến chơi, vậy mau đi đi trần ninh lái xe rời khỏi công ty nam thiên không lâu sau thì đã đến chặn căn cứ tạm thời của quân đội đặc trục Mãnh nòng Lúc này, Điền Trừ cùng với 2.000 chiến sĩ đặc trụng Mãnh Nông đã tập hợp trang bị đầy đủ vũ khí. Trần Ninh cười nên nói, đối phó với nhà bọn họ tiêu mà phải dùng đến vũ khí ư. Toàn bộ bỏ lại vũ khí, cởi luôn cả quân trang ra, đổi sang thường phục, cùng tôi xuất phát dạy dỗ nhà họ tiêu nưu mạnh kia. Có lòng tin không? Điền Trừ cùng hơn 2.000 chiến binh Mãnh Nông đều cười nên nói, có. 2.000 đối đầu với cả 20.000. Vẫn còn có thể cười Chiến sĩ đặc trùng của binh đoàn Mãnh Nông Thật sự không để nhà họ tiêu vào trong mắt Mọi người Dạo này không có hoạt động gì nhiều rồi Đều là tập luyện nhẹ nhàng Hôm nay và hai có thể tập luyện chân tay rồi Điện trừ giáo phó Mọi người cởi bỏ vũ khí Đồng thời nhỏ giọng liền nói Mẹ nó, các người tí nữa Nhớ biểu hiện tốt một chút Đừng để thiếu tướng thất vọng nha Mọi người đồng loạt gật đầu Như là một đám giã thú kêu gào Mong được chiến đấu Và mọi người thì đều đã lập rõ thủ định rồi. Chút nữa, Sa-tai phải nhanh, chuẩn xác, Phải trong thời gian ngắn nhất, chiến thắng được đối thủ. Trước mắt của thiếu tướng, biểu hiện thật tốt. Tất cả các chiến sĩ đặc chủng binh đoàn Mãnh Nông vừa mới cởi bỏ vũ khí từ ở căn cứ đi ra, Đại quân 20.000 người nhà họ Tiêu cũng đã hùng hổ kéo đến. Tiêu Lõ Sa, Tiêu Kiến Khang và cả Mitsu Takashi cùng với cả đám thuộc hạ nhìn lấy chiến sĩ binh đoàn Mãnh Nông toàn bộ đều mặc thường phục không đem theo vũ khí đến cành chiến ai cũng nhếch miệng lên cười tiêu kiến khang cười nhìn nói <cười> đám người này đúng là không có chút đầu óc mà biết sử dụng vũ khí sẽ gây náo loạn chủ động bỏ vũ khí ra đây cùng chúng ta đọ sức rồi tất cả mọi người nhà họ tiêu chuẩn bị chiến đấu đánh bại tất cả bọn chúng 20.000 người thuộc hạ nhà họ tiêu ai ai cũng có tinh thần chiến đấu tràn trề hô to chiến chiến Hơn một nghìn người đầy khắp núi đồi Mà hơn một vạn người Thì không thấy cả giới hạn Trần Ninh và Điền Trừ dẫn đầu hai nghìn thù hạ Đã coi như là thanh thế nãy nừng rồi Nhưng mà so với đội quân Hai mươi nghìn người của nhà họ tiêu Lúc này thì thấy rõ được Sự nhỏ bé trong đó Tiêu kiến Khang được tiêu rõ ra Và cả Misu Takase Cùng với cả đám tước hạ đứng bao phây Lạnh lùng hướng về phía đám người của Trần Ninh Đang đứng ở trước căn cứ Ông ta nhò mắt nhìn nói Nói với bọn họ Bảo Trần Ninh và Điền Trự ra đây Nói chuyện Lập tức Trong đám người của Tiêu gia Có người cao giọng nhìn nói Ngài Tiêu muốn Trần Ninh và Điền Trự ra đây nói chuyện Rất nhanh Trần Ninh với dáng người cao lớn Cùng với cả Điền Trự cường trắng xuất hiện trước quân đội mãnh Năm Trần Ninh híp mắt Cười như không nhìn về phía ở quân đội nhà họ Tiêu Cuối cùng thì ánh mắt rơi trên người của Tiêu Kiến Khang Cười nhìn nói Tôi là Trần Ninh Tiêu kiến khăng Ông thật to gan Dám đem người bao vây căn cứ quân sự Tiêu kiến khăng hờn nảy Người to gan là cậu mới đúng Dám tự tiện bắt người Các người không tuân thủ quy tắc Vậy tôi chỉ đành bắt các người Đem về Bắc Cảnh Để thiếu tướng Bắc Cảnh trị tội các người Trần Ninh cùng với cả Điền Trừ Và hơn 2.000 chiến sĩ nhìn nhau Sau đó không nhịn được mà cười to ha ha Tiêu kiến khăng thấy Trần Ninh Và đám người Điền Trừ còn cười được cha bạn cũng trầm xuống điền trừ bây giờ cậu đang là quân nhân của bắc cảnh tôi khuyên cậu đừng có can thiệp vào chuyện này nếu như cậu đồng ý thả em trai tôi ra và đem trần linh cho bọn tôi xử lý sẽ không trách cứ cậu chuyện trước đó điền trừ nhếch miệng liền cười nếu như tôi không nói thì sao tiêu kiên Khang không có trực tiếp trả lời câu hỏi của điền trừ mà quay đầu hướng về tới hai nghìn thủ hạ và đầu đệ của nhà họ tiêu lớn tiếng hỏi Bọn họ không chịu thả người, vậy chúng ta phải làm sao? 20.000 thổ hạ, đồ đệ, nhà họ tiêu đồng thanh hét lên Vậy thì đánh đến, đánh đến bại bọn chúng. Chiến, chiến, chiến. 20.000 người cùng nhỏ hét lên âm thanh như vang vọng núi sườn, lòng trời nở đất. Trần ninh thì mặt vẫn như cũ, không hề đổi sắc, nhẹ nhàng tử tốn thốt ra hai chữ. Đến đề. Tiêu kiến Khang thấy vậy cười nảy nhìn nói Không cho mấy tên kiêu ngạo này Một bài học Bọn chúng còn tưởng rằng Giang Nam là do Bắc cảnh bọn họ làm chủ rồi Ra tay đánh bại tất cả bọn chúng Cố gắng không giết người Đánh cho bọn chúng bị thương là được rồi Lệnh của tiêu kiến Khang vừa ra Bốn con áp chủ bài trong nhà họ tiêu Hộ, nông, báo, sư Dẫn theo hai mươi nghìn thuộc hạ Và cả đồ đệ nhà họ tiêu sông lên Trong sát khí Ênh trời động đất 20.000 mươi nghìn thuộc hạ tiêu xa như là một dải màu đen lao về phía của Trần Ninh. Trần Ninh bình tĩnh để nói: bắt đầu chiến đấu giết! Điền Trừ cùng với 2.000 chiến sĩ mạnh nóng như là một đàn sói hừng hực khí thế, xông lên nghênh đón đội quân của nhà họ Tiêu. Một lớn một nhỏ như là hai dòng nước lũ đấu tranh trực diện. Ngay lập tức tập trung ở trong một chỗ. Binh đoàn đặc chủng mạnh nóng là con át chủ bài của quân đội Bắc Cảnh. Sức chiến đấu có một tiêu chuẩn nhất định. Mà hơn nữa, hôm nay chiến đấu ở trước mặt thiếu tướng. Ai ai cũng dùng hết bản lĩnh. Ai mà chẳng muốn được thiếu tướng nhìn chúng. Thù hạ nhà họ tiêu, mặc dù nhiều, nhưng mà cũng chỉ là một đám người ô hợp. Sức chiến đấu sao có thể bằng được con át chủ bài của quân đội Bắc Cảnh chứ? Cuộc chiến vừa mới lộ ra thôi. Hai bên vừa mới tiếp xúc. Tiêu kiến Khang, tiêu lót ra và cả đám người của Mitsutakashi liền thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Nhà họ tiêu có đến người nghìn, nghìn người kêu lên rồi ngã xuống đất. Trời ơi! Cái này cũng đã quá mạnh rồi đi. Động tác của nhóm điện trừ nhanh gọn rất khoát. Các chiêu thức của bọn họ đều đánh vào chỗ yếu của đối phương. Đối phương bị đánh hoàn toàn bởi vì tốc độ và sức mạnh, phong cách chiến đấu điện hình của quân đội. Chỉ trong một vòng một đốt nhạc thôi. Đội quân nhà họ tiêu đã bị đánh cục, thêm 2.000 người rồi. Tiêu chiến khẳng và những người khác chết nặng. Đây là đánh nhau hay là gặt núa mì vậy? Lúc này, hai trong tứ đại kim cương nhà họ tiêu là Trương Đông Triệu Hổ nao về phía của Điện Trự. Còn hai tứ đại kim cương khác là Tần Sư Tống Báo thì cũng hướng về phía của Trần Ninh. Long Hổ Sư Báo, tứ đại kim cương, người có sức chiến đấu mạnh nhất ở trong đội quân của nhà họ tiêu, không bằng được binh đoàn mạnh Nông. Bọn họ muốn bắt quân trước thì phải là bắt vua đã. Vì vậy, bọn họ quyết định đánh bại Trần Ninh và Điền Trừ trước. Nếu như có thể đánh bại được Trần Ninh và Điền Trừ, vậy thì người của hắn cũng sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Điền Trừ nhìn thấy Trương Nông Triệu Hổ nao vẻ phía của anh ta. Anh ta hờn nảnh, giờ hai nắm đấm, đánh thẳng vào Nông Hổ. Trương Nông Triệu Hổ đồng thời bị Điền Trừ dùng một nắm đấm đánh bại. Điền Trừ thì vẫn như là ở chỗ cũ, không hề di chuyển. Mà hai người Trương Nông Triệu Hổ kêu lên một tiếng, Lùi tới phía sau tận 5-6 mét Khói miệng của hai người chảy máu Vậy mà lại là bị điền trữ đánh bị trọng thương Cùng với cả lúc đó Cách đó không xa Tần sư cùng với cả tổng báo Thì cũng đã hung hăng lao về phía Trần Ninh Trần Ninh thở điện nói Rồi nhặng mà cũng đòi đến hoàng điếm ư Lời vừa buông ra Chớp mắt thôi Động tác chân đá một phát Phèn phèn hai tiếng Đã dúng ngực của hai đối thủ Tần sư và tông báo đều học máu bay ra ngoài, ngã xuống đất nhìn như đã chết. Tứ đại kim cương của tiêu gia đối đầu với Trần Ninh và Điền Trừ đều bị bọn họ đánh cho bị thương nặng. Còn chiến sĩ đặc trùng Mãnh long của Mãnh long thì lại vô cùng hung hăng và ác liệt. Người nhà họ tiêu từng người từng người hét lên rồi lại ngã xuống. Cuộc chiến mới bắt đầu một lúc, một nửa người của tiêu gia đã ngã xuống. Còn lại ai cũng kiếp sợ, chuẩn bị quay người bỏ chạy. Bọn họ lúc này, chiến sĩ đặc chủng Mãnh Nông thì cũng không có đánh được. Mà trước mặt của chiến sĩ Mãnh Nông bọn họ thì chỉ giống như là một bao cát di động mà thôi. Làm sao mà đánh được Tiêu kiên càng, tiêu lẫu xa và đám người của misutakashi nhìn thấy một nạn này thì đều trở nên hoảng sợ. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng xe ầm ầm Vô số xe nào về hướng này. Chiếc xe đầu tiên là một chiếc Audi có biển số A00001. Đây chính là xe của thị trường Giang Nam, đảo Đông Nâm. Phía sau còn có một vài chiếc xe mang biển số 002, 003, 004. Đều là xe của những lãnh đạo cấp cao của tỉnh Giang Nam. Rõ ràng, những lãnh đạo tỉnh Giang Nam đã đến rồi. Phía sau cũng có một, một chiếc xe Hồng Kỳ. Chiếc xe này là của Nhiêu Trấn Bình. Ở phía sau, xe của Hồng Kỳ thì còn có cả niệm lớn xe Jeep và xe địa hình. Xe tải quân sự cỡ lớn trải dài không dứt hiền nhân tổng tư lệnh quân đội sang nam lưu chiến bình cũng đích thân đến tại hiện trường quân đội mãnh nông và quân đội nhà họ tiêu đã ngừng chiến đấu nhà họ tiêu cùng binh đoàn mãnh nông đều nhìn về phía đoàn người không mời mà đến kia rất nhanh thị trường đào đông lâm dẫn theo thuộc hạ bước xuống xe lưu chiến bình một thân quân mang cũng đem theo thuộc hạ đến từ xe bước xuống còn hơn mười chiến sĩ đã trang bị đầy đủ vũ khí cũng đã nhanh chóng xuống xe ta phạp Tiêu Kiến Khang vốn dĩ nhìn người nhà Tiêu bị đánh cho tàn tạ, còn đang đờ đãng, không ngờưu Chiến Bình và cả Đào Đông Lâm đã liền tới rồi. Ông ta nghĩ rằng Đào Đông Lâm cùng với cả Lưu Chiến Bình tới để tiếp viện cho ông ta. Ông ta nở đủ cười, nhìn về phía của Lưu Chiến Bình và cả Đào Đông Lâm tiếp đón, cười ha hả liền nói: <cười> "Thị trưởng Đào Đông Lâm, chuyện nhỏ này vậy mà lại làm kích động đến hai vị tới trợ giúp rồi." Tiểu mẫu cảm động không thôi. Nhưng khiến cho ông ta kinh ngạc là Lưu Trấn Bình và cả mấy người đào Đông Lâm như không nhìn thấy ông ta vậy đi thẳng qua mặt ông ta. tiêu kiến Khang đứng hình ngay tại chỗ ngạc nhiên khi thấy Lưu Trấn Bình và cả đào Đông Lâm và cũng cùng với những người khác đi nhanh về phía của Trần Ninh. đào Đông Lâm cười nín hót niên nói Thiếu tướng chúng tôi đến muộn thật xin lỗi Lưu Trấn Bình cũng cười sảng khoái niên nói Thiếu tướng à, tôi nghe nói rằng có người muốn cùng ông đối đầu. Tôi lập tức đem 10.000 chiến sĩ đến để giúp đỡ. Đủ nghĩa khí chưa? Thiếu tướng Tiêu Kiến Khang và tất cả người nhà họ Tiêu như sẽ đánh ngang tài. Ai cũng ngừng ngang. Sắc mặt của họ, Tiêu Chiến Khang thì đã nhanh chóng tái đi với tốc độ siêu nhanh rồi. Sau đó toàn thân run lên. Vừa rồi ông ta cảm thấy rằng biểu cảm nghiêm túc của Trần Ninh như đã khập qua ở đâu rồi. Nhưng mà Trần Ninh thì không có mặc quân phục của Thiếu tướng. Ông ta căn bản không thể nào nhận ra Trần Ninh chính là Thiếu tướng Bắc Cảnh. Mà lúc này thì anh ta mới kinh ngạc cả người. Rồi rơi vào một động băng. Trên tay nảnh nẻo, giọng xuân dày. Xong rồi, xong thật rồi. Hắn ta là Thiếu tướng Bắc Cảnh đó. Lưu Trấn Bình vừa mới cùng với cả một vạn binh lính đến. Lập tức đã có thêm quân tới. Tổng tư lệnh quân khu Trung Hải, Vương Đạo Phương dẫn ba mươi ngàn binh sĩ tinh nhuệ đến chiến trường. Tổng tư lệnh quân khu Thiên Hải Lý Tử Long dẫn ba vạn binh sĩ đến chiến trường. Lương Văn Kiếm, chỉ huy trưởng Chung đoàn lực lượng đặc biệt đặc biệt Đông Sang dẫn đầu năm lính đặc biệt đến chiến trường. Tổng tư lệnh Lữ đoàn cảnh sát vũ trang của thành phố Thiên Hải Tàng Lượng đã dẫn tới mười chiến sĩ cảnh sát vũ trang đến hiện chiến trường. Tiểu Nỗ Dạ Tiều Kiên Càng, Mitsutakashi và những người khác nhìn số lượng quân kéo đến đông đảo đã nghe những đội quân này báo cáo nguồn gốc của chúng. Từ người một, bọn họ run rẩy và độ mồ hôi. Thậm chí thì có cả một số người nhút nhát hơn, trực tiếp ướt sũng, sợ hãi tí tiểu ngay tại chỗ và mùi nước tiểu đã tràn ngập cả đám đông. Số lượng binh lính đến hỗ trợ Trần Ninh đã vượt quá con số 100.000. Điều này thật chính là đáng sợ Nhiều thuộc hạ của nhà họ tiêu không khỏi sợi nệ Lúc này họ chỉ muốn về nhà Trần Ninh nhìn tới khuôn mặt quen thuộc của Nhiêu Trấn Bình Vương Đạo Phương, Đào Đông Đâm và cả những người khác Sau đó lại nhìn tới 100.000 binh lính và những binh lính vây quanh của nhà họ tiêu Anh có chút khó hiểu Tại sao tất cả đều ở đây? Điền Trừ cũng tức giận liền nói Đúng vậy, thật là nhàm chán Đang trụng mạnh nông chiến đấu của chúng ta còn chưa có chiến đấu nữa nè Lưu Chấn Bình cười nền nói: Có người dám chỉnh đốn đám đông và tấn công căn cứ quân sự nhằm gây bất lợi cho Thiếu Soái, chúng tôi lo no lắng cho Thiếu Soái, cho nên vội vàng cho người đến hỗ trợ Thiếu Soái. Lúc này một binh lính tại hiện trường nhìn tới Trần Ninh thản phục đồng thanh hô to: Chúng tôi bãi kiến Thiếu Soái. Một vạn binh lính cùng nhau gầm thét, tiếng nổ súng trời. Mọi người ở trong nhà của họ Tiêu đều như là có tiếng sấm ở bên tai. Sắc mặt tái nhợt và rôn dậy Khuôn mặt của Tiêu Kiến Khang Cũng rất là xấu Ông ta đã hối hận rất nhiều Ông ta không nên tự mình tham gia vào chuyện này Nghĩ lại, Ông ta quá tức giận và bốc đầu Khi biết em trai của mình bị bắt Ông ta bây giờ thì cũng như là cưỡi một con hộ Đi với tất cả ra đầu rồi Ông ta ủ rũ Nói với Trần Linh Thiếu soái, Thế ra là ngài Ngài tại sao không nói sớm ra thân phận của mình Còn nữa Ngài còn không có áo tràng của thiếu soái, Tôi vừa rồi không có nhận ra ngài Trần Ninh thì nghịch ngậm để nói Nói vậy là tôi sai sao Tiêu kiến khang vội vặn xua tay Không không không Tôi không có ý đó Nếu như chúng tôi biết ngài là thiếu soái, Nhỏ tiêu chúng tôi có ăn gan hùm mật gấu Thì cũng không dám khiêu chiến với ngài đâu Trần Ninh thì lại gật đầu à, Cũng có nghĩa là may mà tôi có chút sức lượng bằng không thì nếu như xúc phạm tới nhà họ tiêu các người sẽ không hôm nay sẽ bị giết chết rồi tiêu kiến nghe vậy thì quàng hàng sợ hơn ngày thường cho dù là núi thái sơn có sụp xuống trước mắt của ông ta thì cũng không có kinh ngạc tới như vậy sự hồn hồn của ông ta nhất thời không biết nên giải thích như thế nào misutagashi giơ hai tay lên và niệm hét lớn tôi là misutagashi người đứng đầu tập đoàn tài chính tam hòa của nhật bản tôi được miễn quyền ngoại giao. tốt hơn hết các người nên để chúng tôi rời đi trước. nếu không tôi sẽ đại đại sứ quán của chúng tôi khiếu lại các người đó. trần ninh thì sắc mặt trầm xuống hắn ta lạnh lùng liền nói: ngồi oh nào và miệng. tuân lệnh. ngay lập tức có hai chiến sĩ chiến binh mạnh Nông ra khỏi hàng đợi một bên trái và một bên phải nắm lấy cánh tay của mi-su điền trừ tự mình ra tay giơ cao lòng bàn tay tát Misu hàng chục cái tán, Misu Takashi mặt đầy máu cũng không dám kêu to. Trần Ninh ánh mắt rơi vào Tiêu Kiến Khang và cả những người khác. Bây giờ đã đến lúc tôi phải tính sổ với nhà họ Tiêu các người rồi. Tiêu Kiến Khang sắc mặt tái nhợt, cắn môi nhẹ nói: Lần này là người nhà chúng tôi sai rồi, chúng tôi nguyện ý chấp nhận sự trừng phạt của thiếu soái. Trần Ninh thì nước mắt. Sai chỗ nào? Tiêu kiến Khang nghe được lời này, thật sự không biết rằng nên nói cái gì nữa. Mà hơn nữa nói ra thì cũng không thể dễ dàng. Trần Đinh lạnh nhùng liền nói: Ông còn không biết mình sai ở chỗ nào? Đây là thái độ nhận lỗi của người nhà mình sao? Lúc này Tiêu Lão Sa được cấp dưới đỡ lấy bước tới cắn đầu liền nói: Vẫn là não giả này nên thừa nhận sai lầm của mình. Nho Tiêu chúng tôi sai ở chỗ không nên sử dụng ý tưởng của công ty Nam Thiên, không nên muốn lấy tập đoàn Ninh Đại làm của riêng. Nói sai ở câu đầu tiên luôn khó, nhưng mà khi đã nói được câu đầu tiên thì những từ ở sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Lão Gia lại tiếp tục liệt nói: nhà họ Tiêu chúng tôi lại càng sai ở chỗ không nên phái người gây phiền phức cho Tiêu Soái, không nên quấy nhiễu người nhà của Tiêu Soái, không nên tập hợp đông đảo thủ hạ tấn công đồng minh. Nhà họ Tiêu chúng tôi có mắt như mù đã gây chuyện với Tiêu Soái. Xin tiêu sói hạ thủ nưu tình. Trần Ninh như cười này không cười. Nhờ tiêu không có làm sai những việc đó. Mà là còn lại còn lợi dụng đường bắt đầu. Nằm người thay mặt cho các người rửa tiền. Độc chiếm mọi ngành nghề ở phía Nam. Khi ông thấy ngành nào kiếm được ra tiền. Ông sẽ giơ tay của mình ra. Nếu như bọn họ không đồng ý. Ông sẽ tiêu diệt họ. Nhờ tiêu các người. Thật đúng là coi trời bằng vùng rồi. Tiêu đó ra. Tiêu kiến Khang và những người khác, tất cả đều cuối đầu không dám phản kháng. Trần Ninh ánh mắt rơi vào trên người của Tiêu Kiến Khang nhẹ nói: "Ông không có khiêu khích tôi, tôi đối với ông cùng nắm cũng chỉ là một mắt. Nhưng mà lại là ông động tới điểm mấu chốt của tôi. Hình phạt của tôi đối với nhà họ Tiêu của ông rất đơn giản thôi. Nhà họ Tiêu các người từ nay về sau sẽ phải rút lui, để cho Giang Nam trong sạch." "Cái gì? Tiêu đó ra, Tiêu Kiến Khang và những người khác tái mặt đi, và buộc bọn họ rút lui, tức là bảo bọn họ từ bỏ địa vị của tỉnh Giang Nam, và sự thống trị thị trường ở tỉnh Giang Nam. Điều này đơn giản không thể chấp nhận được đối với nhà họ Tiêu. Vì những địa điểm ở tỉnh Giang Nam cũng chính là nút nhà họ Tiêu thất tổ. Tiêu Kiến Khang nghĩ rằng ông ta suốt cuộc cũng là thị trường thủ đô, và ông ta có vô số mối quan hệ ở thủ đô. Ông ta cũng biết có cả một số lãnh đạo cao nhất, Vì vậy ông ta cảm thấy rằng Không thể chấp nhận hành phạt nghiêm khắc như vậy Dù sao thì cũng phải cho ông đỡ Lấy hết can đảm tức giận liền nói Thì ô ngài làm như vậy thật quá đáng Quá đáng Về mặt Trần Ninh trả lên nảnh đồng Chẳng qua là để cho nhà họ tiêu các ông Rút nuôi Không nghĩ nào quá đáng rồi Tại sao nó muốn giết tôi Nhà tiêu các ông lại nói không nói quá đáng đi Vì các người không phục Vậy tôi nên để cho các người nhìn xem Cái gì mới gọi là quá đáng Trần ninh nói xong Thì lấy điện thoại dây động ra Bấm số của bộ trưởng tổ chức Hoàng Hà Sơn Lê, Lão Vương Tôi thấy vị trí của thị trường thủ đô Tiêu Kiến Khang Có phải lên chuyển đổi rồi không Tôi đề nghị lên cho người ta đến cơ sở Để giải nguyện một chút đi Tiêu Kiến Khang đã rất sốc Khi nghe tới điều này Tại Bắc Kinh Hoàng Hà Sơn đang nói chuyện với một nhóm các lãnh đạo cao ngất Hoàng Hà Sơn cũng rất là sốc khi nhận được cuộc gọi từ của Trần Ninh. Ông ta nắm chặt điện thoại, cẩn thận đến gần một người đàn ông lớn tuổi đang hút thuốc, nhỏ giọng điện nói: là điện thoại của Trần Ninh. Khi ông lão nghe thấy tên của Trần Ninh, vẻ mặt uy nghiêm phi thường, nỗ ra vẻ đắc ý, hiếm thấy lại dịu dàng để nói: đứa nhỏ đó nói cái gì? Hoàng Hà Sơn cười khổ. Cậu ấy nói rằng Tiêu Kiến Khang đến cơ sở để luyện tập một chút lão nhân già nghe xong thì giật mình nhẹ giọng liền nói: đừng có để Trần Ninh bị oan. Hoàng Hà Sơn nghe xong kinh ngạc nhìn về phía của ông chủ, sau đó cúi đầu nói nhỏ: vâng, tôi biết phải làm thế nào rồi. Hoàng Hà Sơn lại nói với cả Trần Ninh qua điện thoại một lần nữa: Tiêu Kiến Khang ở đó đi, anh để cho ông ta nghe điện thoại. Trần Ninh đưa điện thoại cho Tiêu Kiến Khang, lạnh lùng liền nói: bảo nghe điện thoại đó. Tiêu Kiến Khang kinh hoàng trả lời điện thoại, tay run run. Trái tim của ông ta giống như là một học sinh thi đại học đang chờ kết quả được công bố vậy. Và giống như là một tội phạm đang chờ phán quyết của tầm khoán. Anh đặc biệt lo no sợ và bất an. Không kém phần náo nhiệt. Còn có cả một nhóm các thành viên quan trọng của nhà họ Tiêu, bao gồm cả Tiêu Lão già. Tiêu Kiến Khang nhận điện thoại và alo một tiếng. Hoàng Hà Sơn bình tĩnh nhưng mà tràn đầy uy nghiêm và điện nói, Tiêu Kiến Khang. Thành phố Thiên Hải, quê hương của ông, cục lâm nghiệp còn có một chức vị đó. Ông giao lại công việc của thị trưởng thủ đô cho cấp dưới đi, trở về quê nhà nhận chức đi. Tiêu kiến kháng phụi mặt, sắc mặt xám xịt, xôn dày kêu lên. Hoàng bộ. Hoàng hòa sơn ngắt lời Đây cũng là có ý tứ đó. Dầm. Tiêu kiến kháng bất nợ quỳ trên mặt đất với vẻ mặt tuyệt vọng. Tiểu Đinh nảnh nồng liền hỏi. Bây giờ ông còn cho rằng hình phạt của tôi là quá đáng sao? Tôi là người nắm lời. Nếu như có gì bất mãn, tôi nhất định sẽ thỏa mãn ông đó. Tiêu Kiến Khang hoàn toàn mất bình tĩnh, yếu ớt nhìn nói. Ừ, không có gì bất mãn cả. Tiểu ra chúng tôi sẽ hoàn toàn rút lui theo chỉ thị của ngài. Và một ngày, tất cả 20.000 thuộc hạ của nhà họ Tiêu đều bị đưa đến trại lao động ở biên giới phía Bắc. Nhà họ tiêu vốn độc chiếm mọi ngành nghề ở Giang Nam, đã bán tài sản một cách rầm rộ, hơn nữa đóng cửa từ từ từ chối tiếp khách và đã bắt đầu rút nuôi. Bởi vì Trần Ninh ra lệnh phong tỏa tin tức, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều bị hành động của nhà họ tiêu làm cho khó xử. Có tin đồn rằng phong cách sống của tiêu khang có vấn đề và người trên không có hài lòng. Nhà họ tiêu sợ bị điều tra kỹ càng nên đã khiêm tốn cụp đuôi nạp người. Bất kể với cả lý do gì khiến cho nhà họ tiêu rút nuôi. Nhà họ tiêu đã rút nuôi khỏi sân khấu tỉnh Giang Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc miếng mỡ ở tỉnh Giang Nam này đã trở thành một vật không của riêng ai rồi. Các thế lực ở một số tỉnh lớn ở phía Bắc, phía Tây Bắc, Bắc Kinh, Hoa Đông đều đã nhỏ ngó miếng mỡ này của Giang Nam. Tuy nhiên thì, mặc dù nhà họ tiêu ở tỉnh Giang Nam đã rút nuôi, nhưng mà vài thế lực khác ở các tỉnh Giang Nam Đã bị nhà họ tiêu chấn áp trước đó Đã lập tức ngóc đầu nên Họ Niu, Họ Vương Và cả Họ Trương ở tỉnh Nị Ba gia tộc liên thủ Lập thành một hội thương mại Giang Nam Hội thương mại Giang Nam thì cũng đã hấp thụ Một số thế lực ngầm mạnh nhất Ở tỉnh Nị Và làm tay sai cho ba gia tộc lớn của bọn họ Về mục đích thành lập hội thương mại Giang Nam Cũng rất là đơn giản Đó là phải chiếm cho được mảnh đất béo bở này Ở Giang Nam và không cho các thế lực từ các tỉnh khác tràn vào chủ tịch hội thương mại Giang Nam Lưu Tử Hùng đang nói chuyện với cả hai phó chủ tịch Vương Đệ và Trương Hồng Minh Lưu Tử Hùng tức giận liền nói tôi có định để cho tập đoàn Ninh Đại gia nhập hội thương mại của chúng ta nhưng mà vợ chồng Trần Ninh không hề tỏ ra mặt mũi nào cả đã từ chối lời mời của chúng ta rồi Vương Đề thì cong môi điển độ nói Từ chối nợ mời của chúng ta Việc không gia nhập hội thương mại của chúng ta Là tổn thất của họ thôi Tại sao chủ tịch phải để ý chứ Trương Minh Hồng cười nền nói Lão Vương à Tập đoàn linh đại nằm ăn phát đạt Đặc biệt là vaccine ung thư gan của bọn họ Nghe nói thật là điên rồ đó Theo như quy định của hội thương mại của chúng ta Thành viên phải đóng góp 20% lợi nhuận Cho hội thương mại làm quỹ Hoạt động hàng ngày của hội thương mại Nếu chúng ta có thể Thắng được tập đoàn ninh đại Chúng ta có thể nhận được một phần từ họ rồi đó Đôi mắt của Vương Duệ sáng lên Và anh ta nói một cách thản thuận Vậy thì họ phải buộc phải Gia nhập quân đội thương mại của chúng ta Từ Hà Hùng Nước mắt điện nói Hãy thành lập một hội thương mại Để bảo vệ tỉnh Giang Nam Không bị các tỉnh khác tràn chân Và bảo vệ tỉnh Giang Nam Trà Đinh và Tống Sinh Đình Đều là kiếm tiền ở Giang Nam Lại không cùng chúng ta chống lại sự xâm nhập các tỉnh khác chỉ là muốn kiếm tiền lại không muốn trả tiền ơ làm sao có chuyện tốt như vậy chứ bọn họ không muốn tham gia thì cũng phải tham gia nếu không đừng trách chúng ta dùng thủ đoạn bị ổi. Phương Duy và Trương Hồng Minh đều là thích thú và hỏi Lưu Tự Hồng liệu có ý tưởng nào hay không Lưu Tự Hồng lại chế nhạo tập đoàn Ninh Đại dường như là đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy dược phẩm thứ hai ở tỉnh Ninh Trần Ninh và Tống Sinh Đình đã ở tỉnh đi những ngày này. Tôi dự định sẽ đưa Báo Đen đi cùng nói với chuyện với cả Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình. Nếu như họ từ chối phục tùng thì đừng nghĩ việc rời khỏi tỉnh đi. Báo Đen Trong số hội thương mại của Giang Nam ở trong số một ông chủ ngầm là người hùng dữ nhất. Anh ta đã kêu mang hàng trăm sinh mạng ở trên Ninh và người của anh ta cũng đã nuôi dưỡng hàng trăm kẻ nêu nỉnh. Người ta ước tính rằng Khi mà Trần Ninh và Tống Sinh Đình nhìn thấy vai trò tàn nhẫn của Báo Đen Họ sẽ sợ hãi khi đối mặt với họ Và bọn họ sẽ ngoan ngoãn đồng ý gia nhập hội thương mại Giang Nam thôi Vương Duệ và Trương Đồng Minh cũng cười niềm nói <cười> Lẽ ra đã lâu như vậy rồi Đừng cho Trần Ninh và Tống Sinh Đình có chút biến sắc, Nhìn bọn họ không biết mà vương mẫu có bà mát Chính quyền tỉnh phòng tiếp dân các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của tỉnh Giang Nam, bao gồm cả Lưu Chấn Bình, Đồng Đào Đông Lâm, Phương Đạo Phương, Ní Tử Nông, Tàng Lựu, Lượng Văn Kiếm đang mỉm cười với cả vai trò cùng với cả Trần Ninh cùng với Tống Xính Định. Tình trạng Đào Đông Lâm cười nói với Tống Xính Định. "Tống tổng à, cô có thể yên tâm rằng tập đoàn Ninh Đại của cô là một trong những doanh nghiệp tư nhân tốt nhất ở tỉnh Giang Nam và chúng tôi phải ủng hộ nó." Tập đoàn Linh Đại của các cô có kế hoạch thành lập nhà máy sản phẩm thứ hai tại tỉnh Lý lần này. Chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ có nhóm hỗ trợ lớn về mặt chính sách. Tổng tỉnh đỉnh không biết hầu hết các nhà lãnh đạo có mặt, nhưng mà cô biết rằng tỉnh trưởng Đào Đông Lâm, cô đã nghe lời tiên bố của ngài tỉnh trưởng rằng sẽ hỗ trợ sự phát triển của tập đoàn Linh Đại và nói rằng sẽ mở lòng biết ơn. Cảm ơn ngài tỉnh trưởng và cảm ơn các vị ngài đã ủng hộ và động viên. Đào rung lâm nhìn đồng hồ Sau đó cười với Trần Ninh Anh Trần à tôi đã gọi nhà hàng Chuẩn bị đồ ăn thức uống Chúng ta qua đó ăn cơm thôi Trần Ninh thì cười nhẹ Được Lưu Trấn Bình đau lòng để nói Đi thôi tôi nóng lòng muốn uống một ly với cả anh Trần rồi Vì vậy, vậy Trần Ninh Tống Sinh Đình và Lưu Trấn Bình Cùng với cả một nhóm lãnh đạo Ở trong giới quân sự và chính trị Của tỉnh Giang Nam Sở khỏi phòng tiếp tân Và đi xuống đầu Đã có một số xe cho thuê đang đợi ở đó. Hóa ra là kể cả là Lưu Chiến Bình, Tổng Tư lệnh, Quân Khu Giang Nam, cũng như là những người đứng đầu tỉnh Đào Đông Nam kia, đều không thích quyền cao chức trọng. Vì vậy, thay vì lái xe quân sự hoặc lái xe chính thức, thường là dùng bữa tại nhà khách, lại là chọn vài chiếc xe cho thuê khiêm tốn đó. Một nhóm người nên một chiếc xe cho thuê đi đến nhà khách. Điều mà Trần Linh và Tống Sinh Đình không biết rằng, Là khi họ ở trong khách sạn đêm qua, người phục vụ khách sạn được hội thương mại Giang Nam mua bằng tiền và đã bí mật đặt một thiết bị theo dõi định vị vị trí mini nhỏ ở trong túi sách của Tống Sinh Đình. Vào chính lúc này, người của một hội thương mại Giang Nam đang dẫn theo vị trí cụ thể của Trần Ninh và Tống Sinh Đình thông qua quá trình theo dõi. Trước khi Trần Ninh và xe của bọn họ đến nhà khách, họ đã bất ngờ bị hàng chục chiếc xe bao vây và sân này. Lưu Tử Hùng, Vương Dệ và cả Trương Học Minh, cũng như là các tên báo đen cầm gậy của Hội Thương mại Giang Nam, và hàng trăm tên côn đồ cầm tiếp sắt và cả dao dựa, tất cả đều trả khỏi xe. Lưu Tử Hùng nước mắt, dẫn đầu một nhóm đàn ông, vây quanh chiếc xe tải. Hắn ta nhào mắt nhìn nói, Trần Hình, Tổng Sinh Đình, tôi biết các người trên xe, tôi là Lưu Tử Hùng, Chủ tịch Hội Thương mại Giang Nam. Tôi đến đây để nói chuyện với các người về chuyện gia nhập hội thương mại Giang Nam. Lam chiếc xe cho Thuê kia yên lặng và người lái xe không có xuống xe. Lưu Tử Hùng sát mặt trầm xuống, đáy mắt với cả bão đen bên cạnh. Bão đen hiểu ý cầm một ống sắt đi lên đến trước một chiếc xe. Anh ta giơ ống sắt lên và đập một tiếng vào đèn pha của chiếc xe. Anh ta không giữ đe dạ. Mẹ kiếp, chủ tịch của chúng tôi! Muốn tất cả những con chó ngu ngốc trên xe, các anh nằm xuống. Anh không nghe thấy sao? Tôi đếm 3 tiếng. Người ở trên xe cũng không ngoan ngoãn nằm xuống đây. Vậy để tôi và các anh em lên xe nhấc xuống. báo đen chưa chính thức bắt đầu đếm. Thì cánh cửa của chiếc xe đầu tiên đã mở ra với một tiếng va chạm. Một cặp nam thanh nữ tú bước xuống xe. Chính là Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Trần Ninh thì nhìn như tự hồng cùng với cả những người khác lãnh đạm liền nói. Oi thương mại Giang Nam, thật sự đủ điên rồi. Dám để cho chúng tôi sám xuống xe ở. Liêu Tử Hùng cần liền nói. <cười> thật sự xin lỗi nha, nhà họ Tiêu bây giờ đã sút tối rồi. Tình nghị, ná thế giới của thương mại Giang Nam, chúng tôi rất có quyền. Vương Sở, Trương Hồng Minh, Bao Đen và những tên côn đồ khác, tất cả đều đã hết. Trà Ninh thì ra vẻ nở nụ cười. Anh thật sự là lại hại vai tôi như thế nào này không đáng tin lắm gì cái kháng thì không nhắc đến tôi cảm thấy rằng mấy vị bằng hữu ở trên xe nhất định chắc không phục đó lưu tử hùng chế nhỏ bàn của anh trên xe <cười> kêu các vị bằng hữu của anh xuống xe ở tình nghị này lưu tử hùng tôi bữa nay quỳ xuống thì anh cũng sẽ không dám đứng đâu ngay khi giọng nói của lưu tử hùng rơi xuống đã có một tiếng khịt mũi lạnh lùng uy nghiêm hẩu khí thật lớn nha Sau đó nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. Ông ta chính là tỉnh trường đảo Đông Nâm. Khi mà Niu Tử Hùng nhìn thấy đảo Đông Nâm, da đầu hắn trả lên tê dại dần. Anh ta giật mình, nhìn đến mức là hai mắt sắp rơi xuống đất, cả người run lên. Tỉnh, tỉnh trường, sao lại ngờ là ngài? Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 54 xin phép được kết thúc tại đây.